thịnh thế Đức Phi Phượng Kinh chương 113 bí mật nghe được trong rừng đào giờ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chấm -E b ướp lướt qua hành cung vắng vẻ thật nhanh tựa như nơi này nàng đã từng đi qua cả trăm lần trở nên vô cùng quen thuộc với nàng Bóng ảnh mảnh khảnh linh hoạt khuất sau mái ngói của một tòa cung điện Diệp Ly Thu lại cướp bộ Quay lại phía sau thản nhiên nói ra luật vương tử Lúc này đi theo bảng vương phi là có chuyện gì muốn nói sao Bị người phát hiện hành tung Ra luật giả cũng không lề mề Thành thạo phi thân từ trên nóc nhà xuống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 Không khỏi nhíu mày nếu công chúa Trân Ninh đã không có chuyện gì rồi thì bổn vương cáo từ Đuổi theo mấy thích khách ra khỏi trích tinh lâu không lâu hắn liền phát hiện Những tên thích khách bắt công chúa Trân Ninh kia cũng không có ý đồ đã thương nàng Chỉ muốn dắt hắn rời đi thôi Chẳng qua mặt tu nghiêu lại không nghĩ tới người an bài bắt đi công chúa Trân Ninh lại là nữ nhân trước mặt Hơn nữa nàng ta còn có thể đoán ra mặt cảnh kỳ sẽ bắt hắn xuất thủ cung công chúa Trân Ninh Xem ra hắn vẫn đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của liễu quý phi này đối với mặt cảnh kỳ Chàng chán ghét ta như vậy sao Liệu quý phi yếu ớt nói đôi mắt bình thường trong trẻo lạnh lùng Hờ hưởng đạm mạc nay lại sinh ra mấy phần u oán Mặt tu nghiêu cau mày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 Nàng tưởng sau khi Tô Tuế Điệp chết, hắn cũng sẽ không còn đối xử đặc biệt với người nào nữa, nhưng hiện tại, bản thân là một nữ nhân một lòng ái bộ mặt Tu Nghiêu. Nàng cũng đều nhạy cảm hơn bất luận kẻ nào. Trong lòng mặt Tu Nghiêu thì Diệp Ly càng đặc biệt hơn Tô Tuế Điệp. Mụ Tu Nghiêu có chút không vui cao mày, không phải hắn không biết liệu Quý Phi có tình cảm với hắn.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 Hết thảy đều không phải là ta tự nguyện Ta chỉ cần chàng Chỉ cần chàng Ta cũng không muốn cái gì khác Mặt tu nghiêu nhìn nữ tự áo trắng đen không khống chế được trước mắt Vẽ mặt lạnh đạm xoay người đi Đừng đi Liễu quý phi kêu lên Nhào qua định bắt lấy ốm tay áo của mặt tu nghiêu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 Tới rồi sao lại không đi ra Diệp Ly từ trong rừng đào chậm rãi bước ra Cười yếu ớt nói đây không phải là sợ làm hư chuyện của vương ra hay sao Mặt tu nghiêu trầm mặt Đột nhiên nói bổn vương mới vừa rồi đột nhiên cảm thấy giật mình Không lẽ A Ly định phá hủy khuôn mặt của bổn vương hay sao Diệp Ly hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cách nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận tâm tư của mình bị hắn đoán trúng. gia luật giả theo sau diệp ly nhàn nhã tiêu sái đi ra, nhìn mặt tu nghiêu cười nói định vương quả nhiên là phong thái phi phàm. tiểu vương bội phục, mặt tu nghiêu lạnh nhạt nói gia luật vương tử khách khiếp bổn vương cũng không so được với gia luật vương tử, lời còn chưa dứt. Mặt tu nghiêu nghiêng người nhìn về phía đầu bên kia của ngự hoa viên Nói với gia luật giả xem ra có người tới tìm gia luật vương tử Gia luật giả dương mắt nhìn lên Vài bóng người đang vội vã đi về phía bên này Hiển nhiên là thị vệ Xem ra mặt cảnh kỳ cho dù sợ chết như thế nào cũng không quên mất Còn có một vị khách quý ở đây Gia luật giả chập một tiếng cười to toét Nhìn Diệp Ly nói bổn vương tử thấy hay là không nên phiền thi vệ trong cung Định vương phi chúng ta ngày mai lặp lại Nói xong liền tung người ẩn vào trong rừng đào Thuộc hạ ra mắt vương gia ra mắt vương phi Mấy thị vệ chạy tới đây Thấy mặt tu nghiêu và Diệp Ly sống vai đứng với nhau Đầu tiên là sưởng sốt Sau đó vội vàng tiến lên làm lễ ra mắt Mặt tu nghiêu gật đầu các ngươi đang làm cái gì Đầu lĩnh thị vệ nói hồi bẩm vương ra Vừa rồi trong lúc hỗn loạn phát hiện không thấy ra luật vương tử và định vương phi Thuộc hạ phụng lệnh hoàng thượng tìm kiếm khắp nơi Mặt tu nghiêu gật đầu lạnh nhạt nói vương phi lo lắng cho bổn vương cho nên sang đây tìm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 Diệp ly quay đầu lại nhìn thoáng qua vào trong rừng đào Nhớ mày nói liễu quý phi Mặc tu nghiêu lôi kéo diệp ly trở về Nhẹ giọng cười nói liễu quý phi không có quan hệ gì với phi phu Nương tử không nên nghi oan cho ta Diệp ly liếc hắn một cái nói cứ để liễu quý phi ở lại bên trong như vậy không sao chứ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 Bên trong chắc chắc không thể thiếu mấy phần thật lòng cùng với mong đợi. Có điều thật lòng nữa cũng vô dụng. Mặt tu nghiêu đã thuộc về nàng rồi, những người khác đừng mơ tưởng nhúng chàm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif